Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích nghe chuyện. Trong một tuần hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Vĩnh Hằng, tập số 324. À, và đến tập số 325 thì sẽ là tập cuối của bộ truyện này. À, chúng ta trong một tháng này chúng ta sẽ kết thúc với hai tập truyện, hai bộ truyện đó là bộ truyện uh, Mục thần ký du, và bộ truyện thứ hai của phòng đó là bộ truyện Nhật niệm Hằng. Hy vọng các bạn uh, ủng hộ bộ truyện này, giúp phòng chia sẻ sổ giải bộ truyện này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy đến với tập số 324 của bộ truyện. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhật vĩnh hằng. Tập 324. Bạch Tiêu Thuần cố gắng khống chế được khí tức. Ở trong mắt có sự thoải mái, lại còn có một tia mong chờ. Ở trong ngoài toàn thân Đều gần như là bị diệt sạch Ở dưới tình huống ngọn lửa sinh mệnh Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thất Hắn giống như cảm nhận được tất cả Dẫn dắt trong ủ minh dường như ở trong loại trạng thái này Cảm nhận của hắn đối với bản nguyên vĩnh Hằng Là một khắc mạnh nhất trong suốt đời trước đó Rốt cuộc Cái gì là bản nguyên Bạch Tiểu Thuần nhìn lên trời cao Chiến thuyền cực lớn màu đen Ở trong tiếng nổ lớn tới đây Hắn cảm nhận được từ trên chiến thuyền này ran ra lực lượng hủy diệt, cảm nhận được toàn bộ thiên vực vĩnh hằng đều đang run rẩy, giống như là không cách nào có thể tiếp nhận được. Sắp trên 507, hắn cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh, diêu, đến từ chúng sinh, đến từ mỗi một người. Hắn không nhịn được thì nói nhỏ. Bản nguyên vô hình vô tướng, hình như không tồn tại, đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả tồn tại và tất cả diện mạo bên ngoài. Bạch Đào Thuần ngẩng đầu, Ở trong mắt hình như trở nên có tinh không Ở bên trong có vạn vật tràn ngập Theo lời nói chuyển ra Tất cả bản nguyên Vĩnh Hằng Ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng 4 phía xung quanh Hóa thành ý huyền diệu Cuối cùng lại đồng thời chấn động Giống như là bị Bạch Tiểu Thuần chấn động Xuất hiện cộng hưởng Bản nguyên vô thủy vô chung Đồng thời sáng tạo và bao hàm Tất cả trước sau Câu nói này vừa thốt ra ở Trong địa Bạch Tiểu Thuần Nhất thời tất cả ý huyền diệu này Ở bốn phía xung quanh Đầu bạo phát, tập trung lại về phía Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng, lại ở xung quanh bên ngoài thân thể hắn, hình thành một mảnh gió bão, nhìn không thấy. Bản nguyên không có không gian, đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả không gian. Câu nói thứ ba của Bạch Tiểu Thuần ra khỏi miệng. Ý huyền rượu này hình thành gió bão, chuyển động nhanh hơn, trở thành vòng xoáy người ngoài không thể nhận ra. Đầy mạnh thân thể Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần đã suy yếu đến cực hạn. Thân thể hắn không tiếp tục rơi nữa Mà là lơ lường ở trong thiên địa Bản nguyên không có thời gian Đồng thời sáng tạo Và bao hàm tất cả thời gian Trong mắt Bạch Tiều Thuần Tản ra ánh sáng mãnh nhẹ Đây là câu thứ tư quán Ở trong chấp mắt khi nói ra Ý huyền dậu xung quanh hắn hình thành vòng xoáy Lại lập tức ấm ấm chuyển động Đẩy mạnh thân thể Bạch Tiều Thuần Không còn là lơ lửng Mà là lao thẳng đến tình không Từ Phi Sa nhìn lại, hắn giống như cột khời, tinh không còn chấn động, giống như có tiếng đại đạo cộng hưởng vang vọng tinh không. Thậm chí ở trong thế giới của trăm vạn đống đổ nát, giờ phút này vốn bị bóng tối đống băng thông tỏa, cũng bắt đầu vỡ nát. Nghịch Phạm ở bên trong tinh không, mắt hắn bỗng nhìn chợt tròn, tâm thần dâng lên sóng lớn ngập trời, kinh ngạc la lên thất thanh. Đây là khí của vĩnh hằng. Lại ở thời điểm nghịch phàm ở đây hoàng sợ chấn động, kinh ngạc Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần Từ trong thiên địa tin vực Vĩnh Hằng Vang vọng tinh không, khuếch tán toàn bộ thế giới Vĩnh Hằng Bản Nguyên Ta còn không có hiểu được Vĩnh Hằng Ta còn kiến thức nửa vời Bạch Tiểu Thuần lại vẫn từ từ nhắm hai mắt lại Hắn vẫn suy yếu Nhưng giờ phút này thân thể yếu đuối Ở thời điểm hai mắt mở ra Ở trong mắt lại lộ ra sự tự tin mãnh điện Nhưng sinh mạng cộng hưởng đại đạo Sức sống cộng hưởng huyền diệu Lấy cái này chém giết nghịch phạm Dĩ nhiên cũng đủ rồi Giờ phút này Một hòa diễm ở trong nhé mắt Từ trên thân thể bạch tiểu thuần thiêu đốt đi ra Đó là thiêu đốt đạo Đó là thiêu đốt sinh mạng cùng sức sống Còn ở trong cơ thể hắn lặng lẽ không một tiếng động Giống như là xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa nào đó Dường như là từ một phần cảnh giới chúa tể đột phá Khiến cho bản nguyên vĩnh Hằng này ở bốn phía xung quanh Ngưng tụ ra ý huyền diệu, xôi trào ra Mượn sự xôi trào này, dựa vào cảm ứng trong u minh Bạch tiểu thuần dơ tay phải lên, hướng về phía chiến thuyền màu đen trên trời cao Lúc này, đang nổ lớn lào tới, ẩn chứa sự hủy diệt vô tận Bỗng nhiên, chỉ một cái Một chỉ này, nhìn như là bình thần không có gì lạ Hoàn toàn không có một chút thần thông nào Còn hoàn toàn không có một chút sóng dao động pháp thuật nào Nhưng lại ngày này qua ngày khác Ở dưới một chỉ này Ngịch phàm trong tinh không Thần sắc lập tức biến đổi nhất từ trước tới nay Lại còn kinh ngạc kêu lên Người Nhưng không đợi hắn nói xong Chiến thuyền màu đen đang đánh xuống tiên vực vĩnh hẳn Lại trong thiên địa lặng lẽ không một tiếng động Vẫn duy trì thế trùng kích Nhưng bắt đầu từ đầu thuyền Giống như là trở thành một bộ dạng bức tranh Ở trong thiên địa Bị một bàn tay khổng lồ nhìn không thấy trực tiếp xóa đi mắt thường có thể thấy được đầu thuyền này biến mất theo đó lại là thân chính thuyền cho đến toàn bộ chiến thuyền này tràn ngập khi thức tử vong có đầy đủ lực vô cùng đều biến mất không thấy bóng sao bị hoàn toàn xóa đi tất cả vết tích tồn tại bầu trời hoàn toàn không có một chút gợn sóng sắc mặt bạch đầu thuần tái nhợt hơn một chút một chỉ này hắn đi điều động bản nguyên Vĩnh Hằng Hình thành huyền diệu Không còn là trong thời gian hồi tưởng Giống như trước đây Mượn ra dẫn dắt Để cho hắn công kích nghịch phạm Lần này hắn dùng dung nhập bản thân Trả cái giá lớn bằng cách tiêu hao sức sống của bản thân Giờ bảo cộng hưởng cùng tinh không Cùng với bản nguyên vĩnh hằng Ép buộc nó Dẫn dắt cùng ép buộc Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau Thân thể hắn càng suy yếu hơn Nhưng hai mắt hắn quả thực là sáng ngời Ngón tay quán còn đang rơ Linh Nhưng nghịch phạm trong tinh không thần chấn động đến cực hạn Tất cả chúng sinh đều dại ra Hình như vào giờ phút này Dưới một trì này của Bạch Tiểu Thuần Tất cả đều nhức lên chấn động vô cùng Ở trong sự yên tĩnh này Thân thể nghịch phàm lần đầu tiên run dày Hắn có loại cảm giác mãnh điện Nếu không đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Như vậy cả đời này của hắn Muốn lại không có cơ hội nữa Thật sự giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cho cảm giác của hắn Khủng khiếp vô hạn Thậm chí bóng dáng không nhìn thấy phía sau hắn Lúc này được gọi là diệt thánh Cũng đang chấn động Trong con mắt lộ ra hồi ức vô tận Giống như năm tháng trước đó Đôi môi khẽ nhét nhìn Không truyền ra âm thanh Nhưng nhìn từ hình dáng của miệng hắn khi phát âm Dần như là nói ra hai chữ Là thiên Ngăn cản hắn Ngịch phàm giết gạo Bóng dáng diệt thánh phía sau hắn cũng giết gạo Ở trong một chấp mắt này Hai người cũng không biết là ai chủ động Cuối cùng lại phút chốc trùng đẹp lẫn nhau Sau khi hoàn toàn trùng điệp Mi tâm của nghịch phạm Ấn ký này vốn là lỗ thùng Lại trực tiếp hóa thành con mắt thứ 3 quán Bỗng nhiên mở ra Lộ ra Đã không còn là ánh mắt của nghịch Phàm Mà là thuộc về người được gọi là diệt thánh này Ở trong tiếng nổ lớn Vào giờ phút này Thân thể nghịch Phàm giống như là tản ra sóng dao động Còn muốn khủng khiếp hơn So với hắn trước đó Lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần Mà bạch tiểu thuần giờ khắc này Thân thể quán ở dưới bản nguyên Vĩnh Hằng Hình thành vòng xoáy ý huyền rượu nâng lên Hắn đi từng bước một Đi về phía tinh không Cho đến trong chấp mắt Khi đi ra khỏi tin vực Vĩnh Hằng Đứng ở tinh không Chính là chớp mắt đến chỗ nghịch phạm Bạch Tiểu Thuần dơ mất tay lên Điểm ra chỉ thứ hai Chỉ thứ hai Lặng lẽ không một tiếng động điểm ra Trong chớp mắt Tóc Bạch Tiểu Thuần lại trở nên hoa dâm hơn phân nửa Ra tay quán cũng hình như mất đi ánh sáng rực rỡ Sinh mệnh quán Sức sống của hắn Ở một tích tắc này biến mất Hóa thành lực lượng vô hình Đi cộng hưởng cùng với tinh không đại đạo Đi cộng hưởng cùng huyền diệu Do bản nguyên vĩnh Hằng này hình thành Ở trong sự cộng hưởng này Ý huyền diệu xung quanh hắn Theo đó bạo phát Dung nhập vào một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần Lao thẳng đến chỗ nghịch phàm chú tể đã lao tới Sắc mặt nghịch phàm chú thể đại biến Trong tiếng gầm khẽ Hai tay của hắn rơi lên Có mắt thứ ba tại mi tâm của hắn, Còn bạo phát ra ánh sáng màu đen Mãnh điện Khiến cho bên ngoài thân thể hắn Trong trước mắt này Hình thành vô số màn sáng màu đen Bất kỳ một màn sáng nào Cho dù là dùng một đòn Toàn lực của chúa tề Cũng vẫn không cách nào có thể đánh vỡ nát Diệt vong vách ngăn Lúc này Hắn toàn lực ngăn cản Đồng thời hắn đã tăng nhanh Lao vào phía bạch tiểu thuần Người cho dù có thể chấn động vĩnh hằng Nhưng ngươi hiện tại quá mức yếu Chỉ cần tới gần Một quyền Liền có thể giết chết người Nghịch Phàm giết gào Mặt bạch tiểu thuần không đổi sắc Nhưng trong nhà mắt khi âm thanh của nghịch Phàm vang vọng Thân thể quán cuối cùng lại chấn động mạnh Ở trong chấn động này Bên ngoài thân thể quán hình thành Vô số màn ánh sáng màu đen Vách ngăn này hình như là không thể bị chấn động Lúc này cũng không giống như là chiếc chiến thuyền màu đen trước đó Ở trong phút chốc Lại giống như trở thành tranh vẽ Bị lau đi từng tầng Trực tiếp bị xóa bỏ Sau khi xóa đi Nó lại lan tràn đến thân thể của nghịch phàm chúa tể Tiếng gào thét thề lương Từ trong miệng nghịch phàm chúa tể chuyển ra Thân thể hắn ở một tích tắc này Giống như là muốn tàn vỡ Máu tươi phun ra Đồng thời có mắt thứ ba tại mi tâm của hắn Cũng chảy xuống máu và nước mắt Thậm chí tám đạo thân còn lại của hắn Cũng vào giờ phút này Tất cả đều vỡ nát diệt vong Đồng thời Trong khi toàn thân hắn run dậy ngay cả khí thức cũng thoáng cái suy yếu không ít Nhưng coi đây là cái giá phải trả chống lại chỉ thứ hai kinh người này của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là lúc này trong mắt của lộ ra sự điên cuồng. Cuối cùng lại cũng không nuôi lại mà là cất bước lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chấp mắt đã đến cách Bạch Tiểu Thuần 10 trường. Thời điểm hắn đang muốn ra tay. Bạch Tiểu Thuần suy yếu. Mặt vẫn không đổi sắc Dơ ngón tay lên. Điểm ra chỉ thứ ba dưới một chỉ này điểm ra. Tất cả tóc của hắn đều trực tiếp biến thành hoa dâm Toàn thân hắn lập tức tràn ngập nếp nhăn Toàn thân già nuôi đến cực hạn Ngay cả ánh mắt cũng có phần ảm đạm Mờ mịt Chấn động bản nguyên vĩnh Hằng Ép buộc ý huyền diệu Đối với bạch Tiểu thuần mà nói Cái giá phải trả cực kỳ to lớn Giờ phút này Chỉ thứ ba Giống như là cực hạn quán Ở trong nháy mắt khi đầu ngón tay hạ xuống Ý huyền diệu này lại một lần nữa ngưng tụ Lao thẳng đến chỗ nghịch phàm Không Trong miệng nghịch phàm Chuyển ra tiếng giết gạo Ở trong mắt mang theo sự kinh hoàng Nhưng con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn Trực tiếp trở thành màu xám Khiến cho thân thể hắn cuối cùng lại giống như là không chịu nổi sự khống chế Vẫn trùng khích Hình như cho dù tử vong Thì cũng muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần Nhưng ngay khi hắn tới gần Trong nhã mắt Chỉ thứ ba của Bạch Tiểu Thuần ép buộc ý huyền diệu Trong nhã mắt bạo phát ra Lực xóa bò này khuất tán Lại trực tiếp liên lụy tới nghịch phạm chúa thể Toàn thân nghịch phạm run phạm Mắt thường có thể thấy được thân thể anh biến mất Đầu tiên là hai chân Sau đó là hai tay Thân thể cho đến đầu quán Nghịch phàm chúa này Đã từng quát tháo tinh không Hủy 108 vạn giới Tất cả tồn tại quán Lúc này đã không thể nghịch chuyển Nhanh chóng tản đi Cho đến khi đầu quán cũng sắp bị xóa đi Trong nhai mắt Mắt thứ ba tại mi tâm quán Lại trợt căng phòng lên Màu sáng bên trong càng thêm nồng nậm như là theo nghịch phàm biến mất Và mắt thứ ba này cũng đang điên cuồng hấp thù tất cả sinh mạng cùng với đạo suốt đời của nghịch phạm. Cùng lúc đó, trong nhé mắt, hai mắt nghịch Phàm xuất hiện màu máu trong suốt. Ánh mắt trong suốt này rơi vào trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hãy nghĩ đến cảnh tượng đầu tiên ở trong trí nhớ của đạo trần. châu chấu ở khắp bầu trời mặt tuyết, ánh mắt hai tử kia lúc vì đệ đệ liều mạng đi tìm thức ăn. Cũng giống như hiện tại. Trong suốt tinh thuần Đệ đệ Giết diệt thánh Ở trong nháy mắt khi ánh mắt trong suốt này xuất hiện Trong miệng nghịch phàm Gần như bị xóa đi Chuyển ra một tiếng gạo thết cuối cùng Trong sinh mạng quán Âm thanh vang vọng bao giờ phút này Đầu quán giống như là bị lau vậy Chớp mắt Xóa đi Nghịch phàm Tử vong Chỉ là ở trong nháy mắt khi đầu nghịch phàm bị xóa đi Ánh mắt thứ ba tại vi tâm quán Lại chợt tan vỡ nổ tung ra Sau khi tan vỡ Ở bên trong có số lượng lớn khí sám Trong nhé mắt bạo phát Giống như là cùng chỉ thứ ba của bạch tiều thuần Trực tiếp đối đầu Trong tiếng nổ lớn Ý huyền diệu của chỉ thứ ba tiêu tan Tất cả khí màu xám này cũng đều tan vỡ Nhưng lại không có tàn đi Mà là cuốn ngược lại Ngân tụ lại cùng một chỗ Hóa thành hình người Không còn là nghịch phàm Mà đã tàn ra khí tức diệt tịch Cũng với sự tử vong càng thuần túy hơn. Khi tức này, điên cuồng giống như là trời cao vô tận. Cho dù tất cả tịch diệt, duy nhất chỉ còn hắn độc tôn. Bóng người hóa thành này là một lão giả, toàn thân mặc trường bào màu xám. Chính là ở trong thời gian hồi tưởng của Bạch Tiểu Thuần, Nhìn thấy được diệt thánh, đạp lên chiến thuyền, tiến vào giới vĩnh hẳn. Đáng tiếc, người đã không còn sức lực triển khai chỉ thứ tư này của La Thiên. Lão nhân này mỉm cười Thân thể ấm ấm một tiếng Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Thân thể hắn không phải là thực chất Mà là khi tới gần này Một lần nữa hóa thành khí sám Giống như là muốn xuyên qua Tiến vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Nhưng ngay trước mắt khi hắn tới gần Bạch Tiểu Thuần đã vô cùng suy yếu Thậm chí trước mắt cũng mơ hồ Khàn khàn mở miệng Thật vậy sao Lời quán hắn chuyển ra Trong một cái chấp mắt Hắn rơ tay phải lên Hạ xuống Chỉ thứ tư Một chỉ này hạ xuống Trong chớp mắt Rắn vẻ tư cửa của lão già không thay đổi Trong mắt còn có vẻ trâm trọng Tại đời này quán giao đấu cùng vô số cường già Hắn phản đoán bạch tiểu thuần không còn lực sót lại Liền xác thực không còn lực sót lại giả tạo lừa gặt như vậy Hắn làm sao có thể rút lui Lúc này Thân thể vẫn đang trong nhé mắt tới gần Nhưng ngay khi hắn tới gần Trong nhé mắt Nụ cây quán đông cứng ở trên mặt Ở trong mắt hắn lộ ra vẻ không cách nào có thể tin tưởng Còn có hoảng sợ Không có khả năng Thân thể hắn không tới gần thêm chút nữa Mà là trong nhé mắt đuôi về phía sau Nhưng muộn rồi Một chỉ của bạch tiêu thuần hạ xuống Mặc dù tóc hoàn toàn rụng ra Mặc dù thân thể cũng cỏng xuống Toàn thân tản ra ráng vẻ già nua Nồng đậm Toàn thân chỉ còn da bọc xương Toàn thân đã là dầu hết đèn tắt Tất cả sức sống tản đi Sinh mạng đều đi tới điểm cuối cùng Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn cuối cùng Lại không chết Không những không có tử vong Thậm chí còn có sức sống nồng nậm Giống như là từ trong cơ thể quán Không biết từ vị trí nào Đột nhiên bạo phát Sức sống này phát ra Rõ ràng không phải là của Bạch Tiểu Thuần Kể từ đó Sức sống này mặc dù dồi dào Có thể tưởng tượng muốn ép buộc huyền diệu của bản Nguyên Vĩnh Hằng Phải tiêu hao cực lớn Chỉ là Tổng sản lượng sức sống này, thực sự khổng lồ, dốc hết tất cả vẫn có thể đi kích phát ra một chỉ cuối cùng thứ tư. Không thể như vậy được. Trong lòng Diệt Thánh chấn động. Hắn tính kế tất cả, thậm chí không thức tiêu hao thân thể đạo của mình, chuẩn bị trung hòa ba chỉ của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đoán được Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể thi triển ra chỉ thứ tư. Nhưng hiện tại, trong cơ thể này của Bạch Tiểu Thuần Phát ra sức sống khiến cho tất cả phán đoán Tất cả tính toán quán đều tan vỡ Đây là sức sống từ địa phương đảo thế Trong sự mê man cùng hoàng hốt Diệt Thánh không chú ý tới Ở trong tiên vực vĩnh hàng phía xa Lúc này Trong khôi hoàng thành Được một lần nữa xây dựng Con rùa đen nhỏ Vốn ban đầu cùng với mọi người Đều khẩn trương nhìn về phía bầu trời Đột nhiên kêu thả một tiếng Thân thể quán thoáng cái khô khóc lại Phạm bi lớn sức sống biến mất Lại trực tiếp ngã xuống đất Co giật hôn mê Sức sống của nó Chỉ kém một tia Sẽ bị rút sạch toàn bộ Bạch Tiểu Thuần Ta hận ngươi Trước khi hồn mê Con dùa đen nhỏ nghĩ tới Năm đó thời điểm nó bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện Nó cùng Bạch Tiểu Thuần Đã có liên kết sinh mạng Nếu Bạch Tiểu Thuần bị chém giết Nó cũng sẽ chết Chỉ là quá nhiều năm trôi qua Chút chuyện này Con rùa đen nhỏ đã sớm quên đi Còn nếu tồn tại khắc Cho dù là liên hệ giữa nó cùng bạch tiểu thuần này Cũng không cách nào có thể chống đỡ triển khai chỉ thứ tư Nhưng hết lần này tới lần khác Con rùa đen nhỏ Là rùa vĩnh hẳn Đồng thời còn đến từ tinh không bên ngoài Cho dù lại như vậy Sức sống này của nó vẫn như là vô tận Đời bị rút đi Chỉ còn một tia Mà có thể khiến cho bạch tiểu thuần Cộng thêm lực còn xót lại của bản thân triển khai chỉ thứ tư Trong giờ phút này Dưới chỉ thứ tư Tình không không có một gợn sóng Bạch đầu thuần trong sự mệt mỏi Mắt chậm rãi nhắm lại Giống như là không còn sức lực mở ra Thân thể quán mất đi sức sống Từ từ bay về phía phương hướng tiên vực vĩnh hằng Ở trong nhé mắt Hai mắt hắn khắp kín Giật thành đã phát ra tiếng gạo thét lớn nhất từ trước tới nay Thân thể hắn cũng không kịp run dày Lúc này ở dưới xuyền rượu thứ tư Lại trực tiếp tàn vỡ Hóa thành vô số khí xám nỗ lực bỏ chạy Nhưng vẫn còn bị truy kích Theo ý huyền diệu trả lâu Sau khi xóa đi Những khí xám giống như là cực kỳ quan cố Cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ Lại hóa thành bóng dáng của diệt thánh Chỉ là ở trong mắt của anh mang theo sự sợ hãi Lại một lần nữa bỏ chạy Nhưng vẫn không cách nào có thể thay đổi được sự diệt vong nhất định Ở trong ý huyền diệu này khuếch tán Hắn ở dưới lần tan vỡ Lại lần nữa ngưng tụ Sơn mù màu xám toàn thân càng lúc càng loãng Khi thức của hắn cũng càng lúc càng suy yếu. Thậm chí. Ở dưới những lần lượt ngưng tụ lại. Hai chân hắn biến mất. Thân thể của hắn. Cánh tay của hắn. Đều đã, đã tản đi. Lúc này chỉ còn lại. Có gần nửa người. Cùng với đầu. Không cam lòng. Diệt Thánh cảm giác vô cùng cay đắng. Rõ ràng thành công. Đang ở trước mắt. Khó gần lắm. Chỉ thiếu một chút nữa. Hắn có thể trở thành vĩnh hằng Tất cả. Chỉ là những điều này thành nên xảy ra, liền trực tiếp ấm ầm sụp đổ xuống. Mắt thấy đầu quán lại sắp tiêu tan. Ở trong sự điên của mãnh nhiệt này, Diệt Thánh chật nhìn về phía bạch tiều thuần, nhẹ nhàng tung bay hướng về tin vật vĩnh Hằng Trong mắt quán thoáng lộ ra một sự thâm độc Nếu ta không cách nào có thể thành công, như vậy lại dứt khoát khiến cho vĩnh Hằng linh giới này sinh ra một vị la thiên nữa. La thiên vô tình, người có quá nhiều lo lắng. Như vậy làm sao có thể hóa thành La Thiên chân chính Cũng được Ta lại tới thành toàn cho ngươi Cho ngươi từ nay về sau Vô tình lạnh lùng tàn khốc Không người quên Không bảo hữu Cho tất cả những người qua lại với ngươi Đều bị trồn cất Cho ngươi trải qua thử thách cuối cùng này Trở thành La Thiên Giết đi đạo vực vị ương Theo lời nói chuyên ra Giết Thánh bỗng nhiên cười Ở trong tiếng cười kia hắn chưa còn lại cái đầu đột nhiên lại tàn ra ánh sáng màu đen mạnh nhất từ trước từ này ở trước mắt khi tia sáng này xuất hiện lao thẳng tới tiên vực Vĩnh Hằng ở trong trước mắt đến gần tiên vực vĩnh Hằng tự nhiên hình thành một vòng xoáy cực lớn trong vòng xoái này ở mầm chuyển động bao trùm toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng chúng sinh ở bên trong kinh ngạc kêu lên ở dưới ý huyền rưu truy đuổi xót xóa đi diệt thánh biết Mình không có khả năng đi làm tiên vực vĩnh hằng tan vỡ. Điều này không có ý nghĩa, lấy thần thông của bọn họ, tuy không cách nào có thể sống lại người cùng cảnh giới, nhưng sống lại chúng sinh trên tiên vực của vĩnh hằng không phải là không có khả năng. Cho nên, mục đích quán không phải là giết chết, mà là lấy sinh mạng vô cùng ta làm cái giá phải trả, lấy ba vực bảo lớn đạo vực mênh mông của ta làm cái giá phải trả. Mở ra Sông dài thời không Âm thanh của Diệt Thánh đột nhiên chuyển ra Tình không nổ lớn Ở trong mắt hắn hóa thành vòng xoáy Nhất thời lại chuyển động Tốc độ chuyển động lúc này càng lúc càng nhanh Mơ hồ có thể nhìn thấy được ở bên trong vòng xoáy này Giống như có một la bàn Còn có hai hạt trô, một đen một trắng Ba dạng vật vòng này Tàn ra khí tức cổ xưa Lại trong chấp mắt khi vừa xuất hiện Khiến cho vòng xoáy này trở nên cuồn cuộn ngập trời Bà vực bảo lớn của Lão Phu Tuy bị vĩnh hằng phong ấn Không cách nào có thể thi triển Nhưng trở thành chân ngôn Mở ra sông dài Thời không Vẫn đủ Bên trong vòng xoáy Chuyển ra âm thanh của Diệt Thánh Giọng nói quán cuối cùng lại bị kéo dài rất dài Vang vọng tinh không Đồng thời vòng xoáy này giống như là mở ra một thế giới Không cách nào có thể hình dung Giờ phút này Tinh không chấn động Tất cả đống đồ nát đều đang chấn động Toàn bộ tinh không đều theo đó mà trở nên hỗn loạn. Có thể thấy được, ở phía dưới tiên vực Vĩnh Hằng, ở sâu bên trong vòng xoáy này, cuối cùng lại xuất hiện một con sông lớn. Nước sông bốc lên, một lực hút lực cực lớn, căn bản cũng không có khả năng bị ngăn cản, lại trực tiếp ở trong phút chốc hút tiên vực Vĩnh Hằng vào bên trong vòng xoáy. Bên trong sông lứt này, tàn ý huyền diệu, tàn đặc khí Vĩnh Hằng, còn có vô số khí tức bản nguyên, bao gồm thời gian ở bên trong, thần thánh vô cùng Chấn động tinh không dường như là duy nhất Cũng chính là trong một chấp mắt này Bạch Tàu Thuần ở trong u minh Có cảm ứng Trong sự suy yếu chật mở mắt ra Hắn nhìn thấy được một cảnh tượng này Ở một tích tắc này Trong đầu của hắn lại trực tiếp dâng lên tiếng nổ lớn Cả đời này cũng chưa từng có Không Bạch Tàu Thuần dễ ruộn giít gào Nổi gân xanh Thân thể hắn run dày Toàn thân hắn trở nên điên cuồng Muốn đi ngăn cản Nhưng hắn suy yếu Ngay cả đứng lên cũng không làm được La Thiên Đây là một phần quà ta đưa cho ngươi Ngươi không cần suy nghĩ đi làm bọn họ sống lại Phong ấn bên trong sông dài thời không Trong đất trời này Bên trong chính đại đạo vực Lão Phù không có nghe nói Một thế giới có người nào có thể từ bên trong sông dài thời không Lao ra Tiếng cười của Diệt Thánh mang theo sự tăng thương Cho đến tiêu tàn Đang tiêu tan, còn có sông lớn thần thánh mềm mông Cùng với tiên vực vĩnh hẳn Tất cả đều yên lặng Theo sông dài thời không biến mất Diệt thánh tử vong Tất cả kết thúc Toàn bộ tinh không đều yên lặng Ở trong 108 vạn khu vực đổ nát băng phong Ở trong khoảnh khắc đều tiêu tan Ánh sáng ở trong một chấp mắt này Bao trùm tất cả Chỉ là Ở địa phương tiên vực vĩnh Hằng Từng tồn tại Bạch Tờ Thuần kinh ngạc nhìn về phương hướng sông dài biến mất Hắn giống như là thất thần Giống như là trở thành hoạt tử nhân không có linh hồn Ngờ ngác nhìn hồi lâu Hồi lâu Cho đến khi Một ngụm máu tươi phun ra Bạch Tờ Thuần đã hôn mê Chỉ có đôi môi vẫn đang vô thức run dày Dần dần hắn với su thế không nhúc nhích Giống như một thi thể Ở bên trong tinh không này Không có thổi đi đến điểm cuối Toàn bộ tinh không Mặc dù 108 vạn đống đổ nát Có ánh sáng lập lè Nhưng lại chỉ là còn lại có một mình hắn Ở bên trong tinh không này Cô độc, hôn mê, không có phương ứng Thời gian trôi qua Không biết qua bao lâu Ở trong tinh không yên tĩnh này Bạch Tiều Thuần thức tỉnh Hắn không mở mắt ra Ở trong chấp mắt thức tỉnh Giống như là nghe được bên cạnh Có âm thanh quen thuộc đang gọi phụ thân Phụ thân Người cuối cùng cũng tỉnh lại Người xem ta đã lớn lên Phụ thân Tu vi tiểu tiểu đột phá Đã đến thiên tôn Phụ thân Ta dự định thành thân Đó là giọng nói ba hài tử quán Nghe âm thanh này Khóe miệng của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười Hắn hình như còn nghe được giọng nói ấm áp Đang gọi tên của mình Hắn có thể phân biệt ra được Đó là Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch Hầu Tiểu Mụy Cùng với công tôn Uyển Nhi Thậm chí còn có một giọng nói của nữ từ Trong sự quen thuộc mang theo xa lạ Tiểu Thuần Ta là Đỗ Lăng Phi Rất nhiều giọng nói Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được Vô số ánh sáng, ánh mắt Khiến cho hắn ấm áp Hình như là đang mỉm cười nhìn mình Trong ánh mắt kia Hắn có thể nhận rõ Lý Thúc Có Đại Thiên Sư, có Cự Quỷ Vương Có Trương Đại Bản Biến thành Tiểu Mập, có Tống Khuết Có thần toán tượng Tất cả những điều này Khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn Hắn hình như cảm nhận được ánh sáng mặt trời Chiếu xuống trên người mình Cảm nhận được mùi thơm của cỏ Cảm nhận được chúng sinh Đều đang tràn đầy vui sướng Bạch tàu thuần từ từ Từ từ nhắm hai mắt Trôi lơ lửng ở trong tinh không Khuấy mắt hắn có nước mắt chảy xuống Hắn không muốn mở ra Nhưng cuối cùng vẫn từ từ Mở mắt ra Theo hai mắt đang khép mở ra Tất cả giọng nói biến mất Trước mắt hắn Chỉ có tinh không Bên tai quán chỉ có sự yên tĩnh Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần từ từ đứng lên Kinh ngạc nhìn về phía xa Chầm mặc hồi lâu Hắn cô độc đi từng bước một về phía trước Đạp lên tinh không Hắn đi tới địa phương thiên vực Vĩnh Hằng từng tồn tại Nhìn khu vực thiên vực Vĩnh Hằng biến mất Bạch Tiểu Thuần khóc Chiến thắng nghịch phạm Vẫn mất đi tất cả Nước mắt của Bạch Tiểu Thuần rơi xuống Ở trong tinh không Hắn dơ tay lên Muốn nắm lấy Nhưng lại cái gì cũng đều không bắt được Hắn muốn lấy được trong túi đựng đồ ra Nhưng lại là hai bàn tay trắng Hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi Ở mảnh khu vực tinh không này Lặng lẽ đờ người Lặng lẽ hồi ức Cho đến một ngày Hắn chợt ngẩn đầu Trong mắt hắn đỏ ngầu một mảnh Trật hiện ra vẻ điên cuồng Ở trong lúc bấm quyết Cuối cùng hắn lại triển khai tuyên cổ quyền Hồi tưởng thời gian Bóng dáng biến mất không thấy đâu nữa Nhưng rất nhanh Bạch Tiểu Thuần khổ sở đi ra Cho dù là hồi tưởng thời gian Cho dù là trong kính tượng này Hắn cũng không tìm được thiên vực vĩnh hẳn Dần như sau khi chìm vào sông dài thời không Cho dù vết tích tồn tại ở Trong năm tháng cũng bị xóa đi Sông dài thời không Bạch Tiểu Thuần mở miệng khàn khàn nói Giọng nói của hắn chậm thấp Dần như là ẩn chứa bi ai vô tận Ở trong cơ thể Chỉ là hắn lại không cách nào có thể phát điết Nước mắt cũng không đủ để xóa đi nỗi bi thương này Khiến cho bi thương Ở trong thân thể hắn chậm lắng Biến đổi âm thanh Bị phong ấn trên sông dài thời không Không phải là tử vong Diệt thánh có thể mở ra Ta cũng có thể Hơi thở của bạch Tô thuần chậm rãi nặng thêm Sau khi ngầm đầu Hắn lập tức bạo phát tù vi Hắn thử vô số thủ đoạn Thử trong thời không hồi lâu Thậm chí thử đi điều khiển ý huyền diệu của bản Nguyên Vĩnh Hằng Lại chỉ phát hiện Theo hoa Vĩnh Hằng biến mất Huyền diệu của bản Nguyên Vĩnh Hằng cũng ảm đạm xuống Giống như là biến mất Giống như sinh mạng Là ngọn nguồn tồn tại của bản Nguyên Vĩnh Hằng Không có hoa Vĩnh Hằng Tình không mặc dù sáng ngời Nhưng đại ngoại trừ bạch tiểu thuần ra Không có sinh mạng thứ hai Bản Nguyên Vĩnh Hằng cũng yên lặng biến mất Nhưng Bạch Tiểu Thuần không buông tha Hắn lại thử Cho đến sau vô số lần mệt mỏi hết lực Nhưng hắn vẫn khó có thể mở ra sông dài thời không Thậm chí chính bản thân hắn cũng không biết Làm thế nào mở ra sông dài thời không Trong sự cay đắng Bạch Tiểu Thuần không có tuyệt vọng Hắn nhắm mắt lại Lúc mở ra Ở trong mắt lộ ra sự kiên định vô cùng Cảnh giới trúi tề Không cách nào có thể mở ra Như vậy nếu ta có thể trở thành cảnh giới vĩnh hằng Nhất định là có thể Bạch Tiểu Thuần thì thao nhỏ rộng Hắn biết Cảnh giới vĩnh hằng không phải là chỉ có dung hợp hoa vĩnh hằng là có thể Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch Phạm đánh một trận Nắm giữ sơ bộ ý huyền diệu Do bản nguyên vĩnh hằng hóa thành Hắn có thể cảm giác được Nhất định còn có biện pháp khác Thành tựu vĩnh hằng Bản nguyên vĩnh hằng Tồn tại trong vạn vật Tồn tại ở bên trong bất kỳ một đạo bản nguyên Hiện tại mặc dù ảm đạm không thể cảm nhận Nhưng nước vạn tộc thức tỉnh Tình không lại xuất hiện sinh mạng cùng với tộc quần Một lần nữa tu Thảo Theo sinh mạng xuất hiện Theo tu sĩ xuất hiện Bản nguyên vĩnh hằng còn có thể lại hiện ra Nếu như còn chưa xuất hiện Như vậy Ta lại tự nghĩ ra vĩnh hằng Theo chúng sinh thức tỉnh Theo sinh mạng xuất hiện Cũng gặp được vạn vật bản nguyên Nếu như hiểu ra một đạo bản nguyên không đủ Ta lại hiểu ra 10 đạo Trăm đạo Nhiên đạo Vạn đạo Cho đến khi toàn bộ tinh không này Bản nguyên của 108 vạn đạo thế giới tộc quần Hiểu ra tất cả Dung hợp tất cả bản nguyên của tinh không Ngưng tụ Vĩnh hẳng Trong con mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự điên cuồng Biện pháp này là phương thức duy nhất Hắn có thể nghĩ tới lúc này Tiên vực vĩnh Hằng Quê hương của ta Các người chờ ta một chút Ta bảo đảm với các người Trong mắt mang theo sự điên cuồng Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn Tim Vực Vĩnh Hằng biến mất Khẽ nói Nhưng hắn đã chấp nhất Nói nhỏ giống như lời thề Thời gian này có một loại lực lượng Ở trên thân một loại người Sẽ to lớn không giới hạn Nhưng ở trên thân một người khác Lại có giới hạn nhỏ Nó ở trên thân một loại người Có thể cường hãn Đi chấn động thiên hiệp Lại ở trên thân của một người có thể yếu ớt, bị chút gió thổi tắt. Nó có thể cho ý chí sinh mạng trường tồn, cũng có thể trong khoảnh khắc tiêu tan sạch sẽ. Lực lượng này là chấp niệm. Từ bên trong sông dài thời không, kéo tin vực Vĩnh Hằng ra. Đây là chấp niệm của Bạch Tiểu Thuần. Chấp niệm này mạnh mẽ, nặng, hóa thành chấp nhất, giống như trở thành thứ giúp Bạch Tiểu Thuần cô độc, chống đỡ tất cả tính mạng của mình. Không có Vĩnh Hằng, đặt sáng tạo ra Vĩnh Hằng, Không có bản nguyên, ta sáng tạo ra bản nguyên Không có sinh mạng, ta lại sáng tạo ra sinh mạng Bạch Tiểu Thuần ngờn đầu, nhìn về khu vực Tiên vực vĩnh Hằng biến mất Trong mắt quán chậm rãi trở nên thâm thúy Hồi lâu, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền Che đi sự thâm thúy trong mắt Ngồi khoanh chân ở trong tinh không Nơi tiên vực vĩnh Hằng này biến mất Năm đó hắn không cần nhắc qua Vì sao thế giới thông thiên rõ ràng Là bên trong thân thể khôi tổ Nhưng lại có ánh sáng mặt trời tồn tại. Hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua. Vì sao tinh không đến tối tăm. Tiên vực vĩnh hằng lại có mặt trời lên xuống. Cho dù hắn trở thành thái cổ. Cũng dường như không ý thức được vấn đề này. Thậm chí lúc là chúa tề. Hắn có tự cách đi vạch chân tất cả những điều này. Nhưng cùng nghịch phạm đánh một trận. Khiến cho hắn không có thời gian suy nghĩ tìm hiểu. Cho đến hiện tại. Ở trong tinh không. Trong lòng bạch tù thuần đã có đáp án. Thế giới thông thiên cũng tốt Tiên vực Vĩnh Hằng cũng được Tất cả nhật nguyệt đều trong hoa Vĩnh Hằng này Đều là mẹ Vĩnh Hằng huyện hóa ra Bởi vì Sinh mạng cần phải có ánh mặt trời Bạch Tiều Thuần thì thào nói Lúc hai mắt mở ra Mắt trái quán tàn ra ánh sáng mãnh điện Từ từ cuối cùng lại giống như là Hóa thành mặt trời sáng chói Ánh sáng của con mắt trái này Đến từ chính mặt trời Ở trong nhân tổ biến Bạch Tiều Thuần năm đó tu luyện ra Hiện tại Bạch Tiểu Thuần ở trong cảnh dưới chúa tề Bạo phát điều này vô hạn Ở trong một chớp mắt Khi tàn ra ánh sáng này Khuếch tán toàn bộ về phía tinh không Tràn ngập 108 vạn giới Ở trong tinh không Cuối cùng Sau khi hội tụ vào từng chỗ Hình thành từng quần sáng cực lớn Cho đến khi ngưng tụ Trở thành mặt trời Đó là 108 vạn mặt trời Đồng thời bọn chúng đều là con mắt trái của Bạch Tiểu Thuần Mặt trời xuất hiện Trong nhà mắt tinh không thay đổi khác biệt 108 vạn đống đổ nát này Cũng vào giờ phút này giống như là rung động Không có kết quả Không có kết thúc Ở trong một chớp mắt này Con mắt phải của Bạch Tiểu Thuần cũng tàn ra ánh sáng Tiêu sáng này ôn hòa Đó là con mắt ánh trăng 108 vạn giới Có mặt trời Làm sao lại không có mặt trăng Vào giờ phút này 108 vạn mặt trăng Đều ngưng tụ ra Từ nay về sau thay thế nhật nguyện Ở trong vạn giới tinh không này Có điểm tối Có ban ngày Có ánh sáng bật trời Có ánh trăng Nhật nguyệt của tiên vực Vĩnh Hằng Là do mẹ Vĩnh Hằng Từ hư ảo sáng tạo ra Hiện tại tinh không có nhật nguyệt Bọn chúng không phải là hư ảo Mà là tồn tại chân thật Là hai mắt của Bạch Tiểu Thuần Có nhật nguyệt Có đèn trắng Cần có hạt giống Hạt giống sinh mạng Trong tiếng thì thao của Bạch Tiểu Thuần Thân thể hắn từ từ bất động Nhưng lại có sự sinh cơ Hóa thành hạt giống Từ trong thân thể hắn nhẹ nhàng tản ra Ở trong 108 vạn giới tinh không Giống như là dẫn dắt chôn xuống thật sâu Bạch tờ thuần vẫn ở chỗ cũ khoanh chân Hắn giống như sẽ không đứng lại lên Vĩnh viễn bảo vệ nơi quê hương biến mất Nhưng ánh mắt hắn tràn ngập tinh không Bóng dáng của hắn Cũng ở bên trong tinh không này Bất kỳ một nơi nào đều có thể biến ảo Thời gian chậm rãi trôi qua Từng năm một trôi qua Thay thế Nhật Nguyệt trong tinh không vạn giới Khiến cho mọi chỗ đổ nát này Dần dần xuất hiện dấu hiệu sống lại Mơ hồ xuất hiện sức sống Hạt giống do bạch tiểu thuần chôn xuống Cũng từ từ dung hòa tầm bổ tất cả thế giới Cho đến qua 10 vạn năm Thương hải tang điển Nhật Nguyệt biến thiên Một trận đánh năm đó đã trôi qua rất lâu Ở trong dòng sông lịch sử Không có nhân chứng này Hóa thành một phần hư vô Hình như là ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần Cũng trở thành quá khứ không người biết tới Không người ghi nhớ 108 vạn linh vực vĩnh Hằng đổ nát Đều có biến hóa Ở trong Nhật Nguyệt Ở dưới mưa gió Ở trong sức sống của Bạch Tiểu Thuần Tầm bồ Mọi chỗ kiến trúc hải cốt này Đã trở thành cho bụi Theo năm tháng trôi qua Biến mất Cho tới một ngày Một thế giới đã từng đổ nát trong đó Xuất hiện Loại sinh vật đầu tiên Trong tinh không này Chính xác mà nói Sinh vật này quá nhỏ Mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy Thậm chí ngay cả thần thức cũng cần rất nghiêm túc đi chăm chú nhìn Mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó Đây là một loại sinh mạng Vô ý thức Vô cùng yếu ớt Nhưng lại vô cùng dồi dào Hình như bọn chúng xuất hiện Là bởi vì ánh sáng mặt trời soi sáng Từ từ Không chỉ có một giới như vậy Mà là 108 vạn giới này Lục tục đều xuất hiện sinh mạng rất nhỏ như vậy Bọn họ hình như không cố định hình dáng Thậm chí đều nói không rõ mọi hình dáng Chỉ có thể cảm nhận bọn họ sinh ra cùng tồn tại Thậm chí ngay cả năm đó tiên vực vĩnh hằng biến mất khu vực Bạch tiểu thuần khoanh chân tính tỏa Thì cũng xuất hiện rất nhiều sinh mạng Bọn chúng sinh ra Giống như là khiến cho tinh không yên tĩnh này Thay đổi khác thường Tuy vẫn là yên tĩnh Nhưng lại sức sống càng thêm giạt rào cùng đồng nợ Nhật nguyệt cho hai mắt của bạch thuần hóa thành Lặng lẽ nhìn kỹ những sinh vật rất nhỏ này Nhìn bọn chúng ở trong hơn 10 vạn năm tiếp theo Thay đổi thế giới Thay đổi 108 vạn đổ nát này Hoặc Đã không nên gọi là đống đổ nát Hiện tại 108 vạn giới Lại giống như là thiên địa mới sinh ra Hoàn toàn không nhìn thấy được 2 cốt Của đống đổ nát Thậm chí có không ít thế giới Ở trong vô số 5 tháng mưa gió này Xuất hiện biển Cũng không thiếu thế giới Xuất hiện gò núi Bụi hóa thành bùn đất Cho tới một ngày Ở trong biển này Xuất hiện loại sinh mạng tạo màu xanh lam Tạo thành từng mảng, từng mảng Bọn chúng lặng lẽ không một tiếng động Tràn ngập nước biển Ở thế giới khác nhau, không hề cùng hình dáng Mặc dù là trong thế giới không có nước biển Ở trong bùn đất này Cũng xuất hiện sinh mạng cùng loại Bóng dáng bạch tiều thuần Ở thời điểm sinh mạng này xuất hiện Hạ xuống ở trong biển một chỗ thế giới Hắn cúi đầu Lặng lẽ nhìn nước biển Lúc giơ tay phải lên Từ bên trong nước biển vớt ra những tàu màu lam Hai mắt nhắm nghiền Nhanh Lại nhanh thôi Hồi lâu Bóng dáng bạch tiều thuần biến mất Tàu lam ở trong tay áo hắn bay xuống Một lần nữa dung nhập vào biển rộng Trong năm tháng sau đó Những tàu lam cùng với sinh mạng cùng loại Bọn chúng thay đổi Thay đổi mặt đất Thay đổi biển Đến tới thay đổi thế giới Khiến cho 108 vạn thế giới này Sức sống càng thêm nồng nặng Có thế giới Có bầu trời xanh thẳm Ánh nắng tươi sáng Có thể nhìn thấy được nhiều đám mây trắng dường như là tinh thuần Khiến cho người ta si mây Có thế giới sấm xét quẩn quẩn Mây đen tràn ngập Mặc dù y nghiêm đáng sợ khắc thường Nhưng lại đồng dạng phù hợp thế giới cùng với sinh mạng tinh thuần của nó Còn có thế giới Mặc dù là một mảnh khô nứt Vô cùng nóng bỏng Nhưng ở trong thế giới này Cũng có dấu hiệu của sinh mạng tỏa sáng 108 vạn giới Không phải mỗi một giới đều là nhân loại Đây là vô số tộc quần Vô số quỷ tắc Vô số bản nguyên diễn biến ra Sinh ra từng sinh mạng pháp tắc phù hợp của nó Ánh mắt Bạch Đầu Thuần nhìn mỗi thế giới này Bóng dáng quán từ bên trong rất nhiều thế giới này Hạ xuống từng cái Quan sát Cho đến khi lại đi qua hơn 10 vạn năm Bên trong mỗi một thế giới Xuất hiện thế mạng giống như là không xương mềm Có loại mang theo vò Có loại không mang theo vỏ Thậm chí hình dáng cũng ngạc nhiên cổ quái Có loại đầy đủ tính công kích Có loại là ôn hòa vô cùng Càng có không ít loại Va chạm một chút sẽ bị mất Nhưng bọn chúng xuất hiện Lại khiến cho vạn giới tinh không này Từ trong sự đơn điệu ban đầu Thoáng cái lại hiện thêm một ít sắc thái Sau khi bọn chúng xuất hiện Dần dần không biết đã qua bao nhiêu năm Bên trong một chỗ thế giới đó Trên mặt đất cuối cùng xuất hiện một gốc cây Thực vật Đây là một cây giống Là cỏ nhỏ Nhưng lại khác với cây cúi bình thường Nó rất nhỏ Chỉ có kích thước bằng móng tay Thậm chí cẩn thận nhìn Còn có thể nhìn thấy được ở trong thân thể nó Giống như là chỉ có ống nhỏ Như là sợi tóc vậy Bóng dáng bạch tiểu thuần xuất hiện Ở bên cạnh gốc cây này Hắn ngồi xổm người xuống Nhìn cái cây ở trước mặt yếu đuối Nhưng lại bền vững kiên cố Cảm động trên người nó tàn ra sinh mạng Trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười Thật sự nhanh Thời gian lại một lần nữa trôi qua Thực vật xuất hiện Hình như là dạch ra phân cách nào đó của thời đại Dần dần thế giới ở mọi chỗ Bị màu sắc khác nhau Hình dạng khác nhau Vì thế giới pháp tắc của từng cái khác nhau Do đó hình thành vô số cây cối hình như trên bản chất tương đồng Những cây cối này Tràn ngập cùng khuất tán Chiếm biển Chiếm mặt đất, chiếm gò núi chiếm tất cả Ở trong hơn 10 vạn năm tiếp theo Bọn chúng ở dưới ánh sáng mặt trời hình thành sinh mạng yếu ớt Cùng với tàu lam còn có sinh mạng thể mềm Trở thành chủ nhân của một trong vạn giới tình không Cho tới một ngày Trong biển xuất hiện cá Bên bờ xuất hiện sinh mạng Giống như là vừa có thể sinh tồn ở trong nước Lại có thể tồn tại ở trên mặt đất bằng Ánh mắt bạch tàu thuần nhìn chăm chú Hắn thấy được sinh mạng giống như là cốc Lấy hình dáng khác thường của nó Ở trong thế giới mọi chỗ Lần lượt sinh ra Cho đến hắn ở trên thảo nguyên Nhìn thấy được động vật Bóng dáng này như là rắn mối Khiến cho mắt bạch tiều thuần hóa thành mặt trời Cũng tàn ra ánh sáng càng sáng ngời Hình như vào giờ phút này Tất cả thế giới ở trong tinh không Linh hồn trong tất cả sinh mạng Đều đang vang vọng một loại âm thanh Lại nhanh Thời điểm giọng nói này chuyển ra Thân thể tất cả thực vật đều thư giãn Tất cả động vật đều ngầm đầu lên Nghi ngờ nhìn về phía bầu trời Tất cả con cá đều dừng lại một chút Mặc dù những khắc thường này nhanh chóng tiêu tan Nhưng hình như cảnh tượng như vậy Ở trong ấn ký của tất cả tồn tại có sinh mạng Đều khiến cho bọn họ mê man Do đó bản năng lưu lại dấu vết Theo bản năng bọn chúng đi săn bắn Căn nút đẫn nhau Ấn ký này hình như cũng truyền thừa tiếp Thời gian luôn phiền trôi qua Lại một lần nữa chuyển động Có thể 10 vạn năm Có thể trăm vạn năm Có thể lâu hơn nữa Vạn giới trong tinh không Sau khi rất nhiều động vật xuất hiện Cuối cùng sinh ra loài chim Có thể bay lượn trên bầu trời Từng con chim kia hình dáng khác nhau Ở trong từng thế giới Giang cánh bay lượn Mà chim xuất hiện Hình như lại rạch ra một thời đại 108 vạn giới ở bên trong tinh không Dần dần xuất hiện càng nhiều động vật hơn Những động vật hình như bởi vì sinh đẻ bằng bào thai Sau đó càng linh hoạt, càng thông minh hơn Bọn chúng xuất hiện Khiến cho toàn bộ tinh không này Hoàn toàn thức tỉnh Ở trong năm tháng vô tận tiếp theo Vạn giới bên trong tinh không Vô số sinh vật trùng quần diễn biến ra Bọn chúng từng người vì sinh tồn chém giết Từng người vì sinh mạng truyền thừa tranh đoạt Ở trong mọi chỗ thế giới này Ở giết 5 tháng gột dừa của vứt đào thải này Được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần luôn luôn chú ý Có một ngày Hắn thấy được một loài sinh vật giống như là khỉ Học được nhặt khối đá lên đi chiến đấu Việc cầm lấy khối đá dễ hơn Bọn chúng từ từ không lại dùng hai tay Hai chân chạy nhanh Mà là giống như tập tĩnh Đứng lên Một khắc kia Ánh sáng trong mắt của Bạch Tiều Thuần Mạnh nhất từ trước tới nay Trong ánh mắt hắn nhìn chăm chú Quần thể sinh mạng này học được dựa vào hai cái đùi chạy rất nhanh Bọn họ quẩn cư Bọn họ săn bắn Bọn họ nhìn thấy được tia chớp trên bầu trời sẽ sợ hãi Bọn họ nhìn thấy được tình cảnh tia chớp rơi vào trên cây to thiếu đốt lúc ấy đặc biệt sợ hãi Nhưng sau khi học được sử dụng vũ khí đơn giản Ở trong năng thám tiếp theo Trở thành bá trù của mảnh thế giới này Sinh mạng quần thể tương tự cùng bọn họ Ở mỗi một thế giới đều có Lục tục Ở trong năng thám tiếp theo Bạch tiểu thuần thiết được ở bên trong 108 vạn giới này Có sinh vật tương tự cùng hầu tử diễn biến Có nơi lại là chim bay diễn biến Có nơi lại là sinh mạng do nham thạch hình thành diễn biến Còn có dường như là Thể sinh mạng ở trong không khí ngưng tụ ra Vô số loại Vô số tộc quần Ở trong từng thế giới này Ở dưới từng quy tắc Chậm rãi trổ hết tài năng Trong quá trình này Bạch Tiểu Thuần không phải chỉ là nhìn kỹ Hắn mặc dù không dẫn dắt những tộc quần sử dụng vũ khí Nhưng lại dẫn dắt bọn họ thiêu đốt cảnh cây mang đi Cho thành môi lửa của tộc quần Hắn dẫn dắt những tộc quần chim bay này Học được lợi dụng lực lượng gió hắn dẫn dắt những sinh mạng nham thạch Nắm giữ ý thức xây dựng Bóng dáng quán Ở trong quá trình mỗi một tộc quần diễn biến phát hiện Đều tồn tại Đi dẫn dắt đơn giản Đi dẫn dắt trí tuệ của bọn họ Cái gì là trí tuệ Ở trong đêm tối Bạch tiểu thuần đứng trên ngọn núi Nhìn con sơn cốc phía dưới Một chỗ cực lớn bị lửa theo đốt Bốn phía xung quanh Lại có đám người không ngừng hoàn hô Bọn họ mọc gia thú đơn giản Phát ra âm thanh cũng tràn ngập sự hoang dã Nhưng thời điểm bọn họ nhìn chằm chằm vào đống lửa Lộ ra vẻ vui sướng Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chìm vào trong suy nghĩ Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên dư hai tay lên Chỉ một cái về phía đống lửa Nhất thời đống lửa này Chợt quồng bạo Tiếng thiêu đốt kịch liệt khiến cho đám người ở bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc Tất cả lưu về phía sau Mỗi một người ở trong sự run dày Giống như là muốn xa cách nơi này Nhưng vào lúc này, bỗng nhìn một người dã nhân trong đó chỉ vào đống lửa, giọng điệu gấp gáp Đồng thời còn mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói quán khiến cho các dã nhân khác chú ý. Tất cả đều dừng động thác, nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy được, ở dưới đống lửa kia, bạo phát. Trong ngọn lửa tự nhiên xuất hiện một bóng dáng Bóng dáng kia, mặc bọn họ không nhận biết. Nhưng mặc trường bào, có tóc dài, cao lớn vô cùng, đứng ở trong ngọn lửa. Giống như là nhìn về phía xa Đây chính là Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần ở thời khắc này Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào những dã nhân này Hắn muốn biết Những nhân loại nguyên thủy này Khi nhìn thấy được bóng người trong ngọn lửa Sẽ làm như thế nào Rất nhanh dã nhân ở xung quanh ngọn lửa kinh ngạc kêu lên từng hồi Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của ngọn lửa Đột nhiên hướng về phía ngọn lửa đang cháy Quỳ lại xuống Toàn thân nằm dạp trên mặt đất Giống như là bỏ qua tất cả trống lại Ở trong mắt càng lộ ra một sự sùng bái Giống như là cuồng nhiệt Rất nhanh Theo hành động của hắn Tất cả dã nhân ở bốn phía xung quanh đều noi theo Ở dưới sự cuồng nhiệt của bọn họ Ở trong mắt bạch tiều thuần có phần hiểu ra Bóng người bên trong ngọn lửa kia Cũng từ từ mưa hồ Cho đến khi biến mất Nhưng ở trong nháy mắt khi biến mất Ánh sáng của ngọn lửa này chiếu dọi toàn bộ bầu trời Loại cảm giác minh mông này Khiến cho tất cả dã thú Ở trong dãy núi này Đều run dày sợ hãi Trong thời gian kế tiếp Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tộc quần dã nhân này Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía ngọn lửa Trước sau đều mang theo sự kính nề E sợ Thậm chí mỗi lần săn bắn trở về Đều muốn chân đưa một ít thực phẩm chân quý nhất Vào bên trong ngọn lửa Nhìn ngọn lửa thiêu đốt những thực ăn này thành cho Sau đó sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ càng nồng đậm Ở xung quanh ngọn lửa Lại một lần nữa nằm dạp xuống Giống như là cúng bái Mình xin phép dừng lại ở đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập cuối của bộ truyện. Chào mọi người.